vì thế mới trong chốc lát công phu Lưu Mị Vân từ giữa sân chuyển tới bên ngoài biến thành dự a Lan Can vẻ mặt từ mẫu cười nhìn chằm chằm sân băng nhà mình Ba Nhi Tử Lão mẫu thân liền cùng nàng đã từng dạo t h ư ơ n g trường thời điểm nhìn đến quá vô số ở chơi trò chơi phương tiện bên cạnh chơi di động chờ hài tử r a trưởng giống nhau nàng hiện tại liền thiếu một bộ di động nhìn sân băng Tam Bảo t h a i mạnh mẽ tự do thân ảnh lại ngẫm lại mấy năm trước nàng cùng lục trường trinh tới chỗ này cảnh tượng Lưu Mị Vân nháy mắt có loại phảng phất nháy mắt.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 Trong miệng có cái gì ít nói lời nói. Hôm nay còn no, buổi tối về nhà ai làm bài tập nếu là lại cọ sát. Đây là các ngươi gái này mùa đông cuối cùng một đốn cái lẩu. Sương ngủ hôi hổi c o n ăn. Lưu m ị Vân một bên cấp ba nhi tử thêm đồ ăn, vừa nói uy hiếp tàn nhẫn lời nói. Đại Bảo mấy cái đều là vẻ mặt thỏa mãn, nét miệng cười thoải mái, sôi nổi gật đầu khoe mẽ. Mẫu tử bốn người nói nói nhau nháo, hình ảnh ấm áp lại hài hòa. Liên Quan lão bản xem Tam Bảo t h a i thảo hỉ, thả bọn họ này bản tiêu phí lại cao.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 Tiết giá đều là 30 nguyên, một phân không ít. Lưu Mỹ Vân giúp nữ nhân dặn ra trên người áo lông, tươi cười nu hòa nói, này áo lông xuyên trên người của ngươi đẹp à? Sớn đến màu da càng bạch một ít. An tết ngài liền ăn mặc đi thăm thân thích bạn bè, bảo đảm người khác đều phải hỏi. Hiện tại mua đã tiện nghi sáu khối đâu, thực có lời l ạ c Nữ nhân nghe nghe, tay đã sở đến túi tính toán bỏ tiền. Lưu Mỹ Vân thấp giọng lại nói, đại tỷ, n g ư ờ i ăn mặc này áo lông, nếu là có người hỏi, ngài đem nàng mang lại đây. chỉ cần ở ta nơi này tiêu phí, lần sau ta lại miễn phí đưa ngài một đôi tay bộ. Tiêu hành. Nữ nhân nghe xong ánh mắt sáng lên, cũng không do dự, quyết đoán trả tiền. cả ngày xuống dưới, lui tới khách nhân là núi liền không dứt. Lưu Mỹ Vân ở quầy phía sau lấy tiền thu đến mỏi tay, sổ sách thượng r ầ m r ạ p tất cả đều là tiêu thụ ký lục. nguyên bản trên vách tường chỉnh tề nghiêm mật bản m ư y y đến buổi tối đóng cửa thời điểm, cũng chỉ dư lại lác đác lưa thưa không giá áo bai ở đằng kia.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 kia phân biệt n ữ u đều không tính gì, l ư u mỹ vân nhưng không công phu quan tâm tống đại tiểu thư trong lòng về điểm này tiểu biến l u nàng c ó n chứa đầy tiền túi v à i bưởng, cùng lục uyển quân một khối lái xe trở lại bộ đội đại viện, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu đếm tiền, nàng c ù n g lục uyển quân còn có ngô mẹ, ba người đếm hai lần, mới xác nhận chi nhánh ngày đầu tiên buôn bán ngày tước chừng có 9.842 khối, trừ bỏ phí tổn cùng gánh vác tiền thuê nhà thủy điện cùng với nhân công, thuần lợi nhuận cũng ở phí tổn cơ sở thượng phiên gấp đôi không ngừng.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 Nô mẹ không chỉ có khó có thể tin còn thực lo lắng. Sao hiện tại tiền tốt như vậy kiếm, một ngày đều ra tới một cái vạn nguyên hộ, so dược tiền còn nhanh, sẽ không bị người cử báo đi. Cử báo nhưng thật ra sẽ không. Lục u y ễ n Quân nhíu mày, chính là chiếu cái này bán pháp, cửa hàng kho hàng về điểm này c h ữ hàng, căn bản kiên chỉ không được giam ba bữa, thả lại quá không lâu lại nên tới rồi cuối năm từng nhà mua hàng Tết trí bộ đồ mới lúc. Không có việc gì Lưu Mỹ Vân cười cười, ta làm Diêu đại ca trước tiên đi phương Nam nhập hàng.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 đặc biệt là lao gia tử những cái đó chiến hữu ngày lễ ngày tết đưa thăm hỏi lễ thời điểm dĩ vãng đều là lao gia tử đều là kêu bên người cảnh vệ viên đi chuẩn bị từ có một hồi lưu mỹ vân nhúng tay cấp lao gia tử một cái đầu gối phụ quá thương lão chiến hữu tặng một đôi mùa đông xuyên bao đầu gối cùng với một cái cái gì ngải thảo làm h â n lò chọc lao gia tử chiến hữu gặp người liền khen về sau người trong nhà tình phần tử gì dần dần đều rơi xuống lưu mỹ vân trên đầu lao gia tử đối cái này cháu dâu vừa lòng t r ì n h độ nếu mau vượt qua hắn thân tôn tử đúng rồi tiểu cô lưu mỹ vân đối x o n g trứng đột nhiên triều lục uyển quân nói sơn l y an tết còn có một đoạn thời gian quá hai ngày chờ ta vội x o n g mang gia gia đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe đi lao gia tử làm sao vậy nô mẹ đầy mặt lo lắng gia gia không có việc gì lưu mỹ vân chặn lại nói chính là bình thường thân thể kiểm tra gia gia tuổi lớn mỗi năm hẳn là ít nhất làm một lần thân thể kiểm tra mới yên tâm chút nô mẹ ngươi cũng một hồi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 ta trước tiên an bài một chút. Lưu Uyển Quân không nghĩ tới Lưu Mỹ Vân có thể nghĩ đến so nàng cái này, đường bác sĩ còn chú đáo, kiểm tra sức khỏe xác thật rất cần thiết, đặc biệt đối người già tới nói. Tiểu cô đều lên tiếng, nô mẹ ngươi liền ngoan ngoãn nghe chúng ta an bài đi, bằng không ta khiến cho gia gia tới khuyên ngải. Lưu Mỹ Vân đem lão gia tử dọn ra tới, nô mẹ chỉ có thể không quá tình nguyện gật gật đầu, tổng cảm thấy nàng thân thể hảo đâu, không cần thiết đi bệnh viện lãng phí thời gian, còn phải tốn tiền tiêu dưỡng phí. Thu phục nô mẹ.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 mặt già đỏ lên, đẩy nam nhân đẩy không khai, liền thói quen tính thượng thủ hướng nam nhân bên hông éo. Tê Lục Trường Trinh một chút văng ra, cũng là không nghĩ tới, Lưu Mỹ Vân có thể thật kéo, còn xuống tay như vậy tàn nhẫn. tức phụ nhi, nam nhân vẻ mặt thủy khuất, hắn liền ôm một chút, đến n ỗ i sao? Lục Đoan Trường, như vậy nhiều người nhìn đâu? ở nơi công cộng có thể hay không nghiêm túc điểm? Lưu Mỹ Vân bước nhanh đi tới, l y nam nhân một mét xa, phía sau không ngừng t h ổ n t h ứ c h ý t x á o thanh. làm trên mặt nàng nóng rực liên tục không tiêu tan. Lục Trường trinh mắt trông mong cùng nàng phía sau, đúng lý hợp tình phản bác. Đoàn trưởng làm sao vậy? Đôi ta xà trứng, hai tử đều phải tiểu học tốt nghiệp, ôm một chút lại không phạm pháp, lại nói hiện tại đều cải cách mở ra. Trên đường cái cũng không ai quản này đó. Ngươi cũng biết hai tử đều phải tiểu học tốt nghiệp, ngươi hiện tại tốt xấu là cái chính đoàn, ở bên ngoài có thể hay không hơi chút chú ý hạ ngươi trầm ổn nghiêm túc hình tượng. Đoàn trưởng làm sao vậy? Lục Trường trinh xoay eo. không chút nào để ý, kia ta ở trên đảo thời điểm, cái nào chính đoàn phó đoàn không phải mỗi ngày tuổi gạo mà m ố i thật r a nghe được tức phụ nhi tiếng la biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, từng cái so tân binh viên còn t ú n g đâu. nay lại không phải trên đảo lưu mỹ vân lót lót tóc, lại liếc mắt một cái chừng trở về, ngươi là ở mịt mờ nói ta hung đúng không? tuyệt đối không có lục trường trinh một bàn tay khe sờ x o eo, vội vàng thế chính mình b ị ẩn giải, ta ý tứ là ở tức phụ nhi cùng hình tượng tri g i a n ta khẳng định lựa chọn tức phụ nhi. Lão nam nhân nói lời ô uếm, Lưu Mỹ Vân chỉ có thể hồi hắn hai chữ, dầu mỡ. Ý gì a? Lục Trường Trình nghe không rõ. Không ý gì. Lưu Mỹ Vân xem hắn vẫn luôn xoay eo, nhũ m à y hỏi, thật véo đau l ạ m Không như vậy ra thịt non mịt đi. Trước kia hắn chính là liền hừ đều không mang theo hừ một tiếng, chẳng lẽ tuổi lớn cơ bắp khối không hảo xử? Lưu Mỹ Vân không lớn tin tưởng muốn vén lên nam nhân quần áo nhìn xem, kết quả nam nhân hướng bên cạnh né tránh, nhún vai, treo g ẹ o nói, ta là đoàn trưởng. đến chú ý hình tượng. Ta đ ế m tới ba, chính ngươi lại đây. Lưu Mỹ Vân nghiêm túc mặt trừng mắt nam nhân, sợ trên người hắn lại nhiều ra một ít nàng không biết thương. Ba. Mới vừa buột miệng tốt ra, trước mắt ánh sáng tối sầm lại, Lưu Mỹ Vân lại một lần bị nam nhân tún tiến trong lòng n g ự c Ta đậu ngươi đâu Lục Trường Trinh ôm tức phụ nhi, bám vào nàng bên t h a i tiếng nói trầm thấp nghiêm túc nói, Mỹ Vân, cảm ơn ngươi vì trong nhà làm hết thảy. Lục Trường Trinh thiên ngôn và ngữ.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 chiếu cố nhà này càng nhiều một ít. được rồi, mau đừng l ử a tình. lưu tổng có thể tiếp thu sinh ý trong sân ngươi lừa ta gạt, lại nhất chịu không nổi thân cận người ta nói chút buồn nôn nói. đặc biệt từ lục trường trinh cái này lao nam nhân trong miệng nói ra. mới vừa kết hôn lúc ấy, lưu mỹ vân còn hứng hắn thời điểm, còn có thể phối hợp diễn một diễn. hiện tại đều lao phu lao thê. đẩy ra nam nhân, nàng đem đề tài chuyển tới chính sự nhi thượng, ngươi năm sau không phải liền phải tốt nghiệp sao? có thể thuận lợi lưu tại kinh thành. Tuy rằng Lưu Mỹ Vân đại khái suất đoán được Lục Trường t r i n h không quá sẽ hướng địa phương khác đ i ề u nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một miệng. Ân, đã định ra tới. Lục Trường t r i n h nói bộ đội sau, đến h i ê n Lưu Mỹ Vân vẻ mặt kinh hỉ, kia không phải có thể trực tiếp ở nhà, không cần lại tùy quân phân phòng, tạm thời là như thế này. Lục Trường t r i n h gật gật đầu, thật tốt quá. Lưu Mỹ Vân vui vẻ đến không r ả n h lo cái gì hình tượng, trực tiếp liền hướng Lục Trường t r i n h trên người nhảy. Tin tức này đối nàng tới nói. không thể nghi ngờ so kiếm lời còn vui vẻ cảm tạ tổ chức cảm tạ đảng còn có cái tin tức tốt lục trường trinh v u ố t tức phụ n h i đầu cười nói chu chính ủy bọn họ nằm sau cũng muốn dọn lại đây liền ở chúng ta đại viện người nhà lâu bên kia hắn thuộc về bình đ i ề u bình điểu đến kinh thành loại địa phương này kia cũng tương đương là thăng chức nghĩ đến chu chính ủy trong nhà khả khả ái ái tiểu khuê nữ đ i ề m điểm lưu mỹ vân k h ỏ e miệng không tự giác dơ lên nhị bảo khẳng định cao hứng hỏng rồi lục trường trinh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 hơn nữa trang phục cửa hàng một khi đi lượng tiểu dáng liền sẽ chỉ một trường kỳ đi xuống t i a c không phải cùng cung tiêu xạ không sai biệt lắm sao hơn nữa ta xem cái kia nhà máy cũng không quá đáng tin t u ệ công nhân còn thiếu tiền lương đâu bọn họ chính mình nhiệm vụ cũng chưa đạt tiêu chuẩn còn ghét bỏ chúng ta tiểu đơn nếu là mặt trên chi ngân sách không sung dưới chưa chừng gì thời điểm phải đỉnh công đỉnh sản diêu thuận lục là cảm thấy loại này quốc doanh tiểu xưởng không hảo nói nhân gia ủy vào quốc doanh hai chữ là có thể cao nhân nhất đẳng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 ở thập niên 80 x sát thật có một số lớn hương chấn sĩ nghiệp nhanh chóng phát triển lên chương 94 chương 94 n h ư n g là tới rồi thập niên 90 sơ hương chấn sĩ nghiệp bởi vì các loại nguyên nhân liền dần dần đi hướng xuống dốc đương nhiên quốc doanh x ư ở n g ở thập niên 90 cũng sẽ gặp phải sửa chế cùng đóng cửa lịch sử su thế nhưng là tương đối hương chấn sĩ nghiệp tới quyền sở hữu phức tạp vấn đề tới nói lưu mỹ vân càng có khuynh hướng loại này loại nhỏ quốc doanh x ư ở n g sinh sản tuyến cùng sức lao động đều tương đối hoàn thiện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 Ngươi tốt xấu cũng là lão bản, hơi chút xuyên thể diện điểm. Chúng ta nói chuyện mức độ đáng tin cũng có thể cao điểm. Ở thập niên 80 nhưng không lưu hành cái gì điệu thấp lão bản, có tiền không có tiền, liền xem ngươi ăn mặc thể không thể diện, không giống đời sau. Đi trên đường cái gặp được dẫm lên dép l o nhân r a khả năng mời mấy phòng xếp. Mà ở người này nhóm mới vừa giải quyết tấm no đều ở nỗ lực thoát khỏi nghèo khó niên đại, ngươi xuyên cái đánh m ụ n và pha áo đông cùng người nói sinh ý, nhân r a nhưng không được cầm cây trổi đuổi đi người sao?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 Nhưng hắn có văn hóa nhận thức tự n h i đại từng điều nhìn kỹ thanh bên trong nội dung sau, hắn biểu tình trở nên nghiêm túc lên, thử hỏi, đơn kiện dạng Y để bảo đảm ít nhất lượng sản 3.000 kiện, trước phó 70% t i ề n hàng, các ngươi có thể làm được? Hách sương trưởng, 70% không hợp quy củ đi. Lưu Mỹ Vân thanh â m không nhanh không chậm, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo g ạ i đúng chỗ n g ứ a mỉm cười. Nàng cấp hợp tác hợp đồng, chỉ có hợp tác ý đồ, cùng với hứa hẹn mỗi năm tổng đơn đặt hàng lượng.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 Hách sưởng trưởng mặt không đỏ, tim không đập, trợn mắt nói dối. Lưu Mỹ Vân cũng không vạch trần hắn, chỉ gật gật đầu đi dạo một vòng liền từ phân sưởng ra tới. Thế nào? Xem Lưu Mỹ Vân không nói lời nào, hách sưởng trưởng nhất thời có điểm s ờ không chuẩn, trong lòng hối hận vừa rồi đem nói đến quá chết, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Dù sao có dư thừa sinh sản tuyến, còn không bằng trực tiếp một ngụm đáp ứng rồi, yếu điểm khoản tiền nhiều ít làm công nhân viên trước ăn tết có thể có cái trong lòng ăn ủi. Sưởng trưởng, chúng ta trở về lại suy xét một chút đi. Lưu Mỹ Vân không chút nào che giấu đánh lên lui trông lớn, từ từ hách sưởng trưởng ngữ khí rốt cuộc có điểm nóng nảy. Thấy Lưu Mỹ Vân không chịu hồi văn phòng uống trà, hắn thở dài, lúc này mới nhả ra, xem các ngươi này những thể hộ cũng không dễ dàng, như vậy đi, ta cho các ngươi đơn kiện ít nhất 2.000 sinh sản lượng, bất quá năm trước các ngươi phải đem tiểu dáng bản mẫu định ra tới, sau đó ấn tiền hàng 70% dự chi tiền đặc cọc, chờ năm sau một đầu xuân, ta bảo đảm cho các ngươi một cái tốt nhất sinh sản tuyến.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 Lưu Mỹ Vân ngữ khí tự tin mà chắc chắn, hách sưởng trưởng nguyên bản là muốn c ư ờ i tới, chính là này ngắn ngủi ở trung x u n g dưới, hắn thật là có điểm s ờ không chuẩn này hai cái làm hộ cá thể, là thật sự có thể đem sinh ý phô như vậy đại, vẫn là thuần túy khẩu khí cuồng vọng. Nay không mấy ngày liền ăn tết, ta tài chính đều lót ở hóa, như thế nào trước tiên cho nhân r a 50% dự chi khoản. Cầm hợp đồng đi ra quốc doanh sưởng đại môn, nghẹn nửa ngày r ê u thuận lục mới nhịn không được lo lắng hỏi. Vậy bán hóa.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 nhân gia hách xưởng trưởng tuy rằng lao bánh q u ẻ y một chút nhưng cũng là hảo tâm muốn cho công nhân viên trước cái này qua tuổi đến m ấ t tiếp chút tiền là chết đầu óc là sống tân cửa hàng khai trương gần một tháng đã không có giảm giá 20% h o ạ t động về sau mỗi ngày nước chảy ngày đều su ổn định lao cửa hàng bên kia bởi vì trong đất vị trí ở trung tâm khu duyên cớ ngày nước chảy muốn hơi cao như vậy một chút nàng chỉ cần tưởng cái biện pháp làm hai nhà cửa hàng nước chảy mấy ngày nay phiên cái lần liền trả nổi quốc doanh xưởng bên kia khoản tiền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 cho ngươi rửa mặt rửa chân xoa vai đấm chân uy cơm lục tiểu bảo đếm trên đầu ngón tay từng điều nói lưu mỹ vân càng nghe càng không thích hợp sao từ nhỏ nhi tử trong miệng nói ra chính mình già rồi về sau giống như sinh hoạt đều không thể tự gánh vác ngươi nếu là thật như vậy hiếu thuận kia mụ mụ có thể hảo hảo suy xét một chút lục tiểu bảo cười hắc hắc s á c hai đại t r o n g mắt thuận cột liền hướng lên trên bò kia mụ mụ ngươi nếu có thể cho ta mua một bộ tân bóng bàn chủ ta về sau còn sẽ càng hiếu thuận ngươi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 Viết văn còn viết đến lung tung rối loạn. Ngươi liền so với ta cao một chút, ta đây trong đất lần này còn khảo đến so ngươi hảo đâu. Lục Tiểu Bảo không phục, mắt thấy cả hai lại muốn tranh lên, Lưu Mị Vân xoa xoa giữa mày, tâm mệnh nói, ta đã quyết định đem hai người đều bán cho các ngươi chủ nhiệm lớp. Ngày mai các ngươi liền thu thập cặp sách, dọn đi l ã á o sư trong nhà trụ đi, nhớ rõ đem nghỉ đồng tác nghiệp mang lên. Rút thăm c h ú n g thưởng đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, ở cách thiên giữa chưa chính thức bắt đầu, hai nhà cửa hàng đồng thời tiến hành.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 Ngươi nghĩ như thế nào ra tới cái này điểm tử? Tống k ỳ ở cửa gián tuyên truyền báo, thật sự nhịn không được tò mò hỏi. Loại này đẩy mạnh tiêu thụ hình thức nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, hiệu quả được không tạm thời trước không nói, chính là nàng chính mình nhìn bãi ở cửa những cái đó phân thưởng, đều có chút tâm động. Đặc biệt là kia chiếc phi cắp xe đạp, nàng nguyên bản cũng có một chiếc, chính là ở nàng dọn đi khu lều trại không bao lâu đã bị người trộm, hiện tại đi chỗ nào đều không có phương tiện, nhiều đọc sách là được.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 chỉ cần ngài ở chúng ta trong tiệm tiêu phí mãn 20 nguyên liền có thể chịu một lần thưởng, này đó đều là phần thưởng. t ố n g kỳ một g i â y tiến vào công t á c trạng thái, thanh âm n u h ỏ a cùng bác gái giải thích. t h i ệ t hay giả? bác gái có điểm không quá tin tưởng, xem xét trên bàn phong kín đến kín mít thùng giấy tử, vẻ mặt hoài nghi, chịu đến xe đạp thật có thể trực tiếp đưa, không cần phiếu cũng không cần tiền. đúng vậy. t ố n g kỳ gật gật đầu, dư quang triều lưu lão bản nhìn mắt, quyết đoán nói, chỉ cần ngài chịu đến xe đạp.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 cuối cùng vẫn là ở người bán hàng để cử hạng cho chính mình tiểu tôn tử mua một kiện áo khoác nhỏ sau đó đầy mặt chờ mong mà đi đến rút thăm trúng thưởng dương trước mặt a di ngài là chúng ta lần này hoạt động cái thứ nhất rút thăm trúng thưởng người chúc ngươi vận may nha lưu mỹ vân đứng ở rút thăm trúng thưởng dương bên cạnh chiếu bác gái lộ c á i thân thiết tươi cười bác gái lại không lo lắng xem nàng hiện tại trong mắt nhưng chỉ có một bên chỉnh t ề phóng làm nhân tâm n g ứ a phần thường đâu nàng này nếu là chịu chúng các ngươi thật có thể b ấ i cấp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 cũng không có dư thừa giải thích cái gì, chỉ là đem rút thăm trúng thưởng dương đưa tới bác gái trước mặt. Bác gái bàn tay tiến rút thăm trúng thưởng dương, sơ s o ạ n g lại sơ s o ạ n g tước c h ừ n g do dự mười mấy giây, mới móc ra một cái bóng bản. Trúng, có người trước một bước, kinh hô ra tiếng. Thật sự trúng. Bác gái kích động nói chuyện thanh âm i ọ n g nói đều tiêm, làm cho mọi người mệnh, đem trong tay màu vàng bóng bản lăn qua lộn lại xem. Lão bà ngươi nói chuyện giữ lời đi, ta đây là cái màu vàng bóng bản.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 bác gái cao hứng đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, tuy rằng không có c h i u t r u n g đáng giá nhất sẽ đ ạ p nhưng là này nước g ấ m hồ cũng không tiện nghi à, cung tiêu xá còn muốn bán mười mấy khối đâu, lại còn có muốn phiếu, đương nhiên có thể làm. Lưu Mỹ vân lại lần nữa khẳng định gật đầu. A Di ngài muốn màu đỏ nhi vẫn là màu xanh lục nhi, ta giúp ngài lấy. Hồng, ta muốn cái tia hồng. bác gái vác g i rau, cấp tôn tử mua áo khoác nhỏ bị nàng nhét ở trong rổ, mặt mày hớn hở ôm nước g ấ m hồ liền mau chân hướng ra đi. như vậy chuyện này nàng chờ không kịp phải về nhà nói một miệng, còn có chủ nàng cách vách hảo tỉ mui. Trước hai ngày còn ồn ào muốn đi cung tiêu xã xả bố cấp khuê nữ làm thân bộ đồ mới, tương xem đối tượng thời điểm xuyên chiếu nàng tới nói xả gì bố à, trực tiếp ở chỗ này mua có sẵn. kia trên tường vài người trẻ tuổi xuyên y di phục nhưng đều đặc đẹp, quý là quý điểm, nhưng đẹp làm việc gọn gàng như a, mẫu chốt là còn có thể chịu một đợt thưởng. lão bản mua mãn 20 khối là có thể miễn phí chịu một lần đúng không? Trang phục cửa tiệm, vây xem xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Đặc biệt phía trước chính mắt chứng kiến bác gái chịu chung nước g ấ m hồ mang về nhà người, từng cái đều sờ sờ túi, nóng r ự c ánh mắt nhìn chằm chằm xe đạp, nóng lòng muốn thử. Đúng vậy, mãn 20 liền miễn phí chịu một lần, trừ bỏ giải nhất giải nhì giải ba, còn có may mắn thưởng năm nguyên dùng tiền thay thế khoán. Toàn trường mãn 50 trực tiếp để tiền mặt năm khối, lại còn có có thể lại chịu một lần thưởng. Cứ việc cửa tốt sờ tơ lớn thượng đã đem quy tắc viết đến rõ ràng.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 có thể chịu chung giải nhất nhưng là ngẫu nhiên luôn có như vậy một hai người có thể đem nước g ấ m hồ ôm về nhà liền tính chỉ là một khối xà phòng người cũng thật cao hứng ngọn o ý nhi này tuy rằng tiện nghi nhưng là xà phòng phiếu không hảo l ộ n g a lưu mỹ vân nếu không phải tìm diêu thuận lục như vậy cái đối tác mấy thứ này nàng cũng không hảo động gần liên hoa một ngày thời gian hoa mỹ trang phục cửa hàng rút thăm trúng thưởng đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động t h ự c mau liền phố lớn ngõ nhỏ truyền khai lưu mỹ vân bọn họ vẫn luôn vội đến buổi tối 9 giờ đóng cửa.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 trong tiệm người một nhiều không khí còn không tốt, không bằng ở nhà đọc sách tới thanh tịnh. Tiểu Bảo còn lại là hẹn trong đại viện Tiểu Đồng bọn đánh bóng bàn, một ngày không sơ v ậ t hắn nói tay n g ư ơ n g ấy, chỉ có Lục Nhị Bảo hợp với Kiên trì Vài Thiên, một chút không kêu mệt, ngược lại còn t h í c h t h ú Lưu Mỹ Vân ngồi ở cửa hàng bên ngoài bậc thang, một bên ăn Ngô Mẹ cho nàng làm dinh dưỡng cơm, một bên xem Lục Nhị Bảo ở rút thăm trúng thưởng dương bên cạnh cùng tiêm máu gà dường như, ở đằng kia nhiệt tình rào rạt sinh động không khí. o a tỷ tỷ ngươi vận khí thật tốt.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 đoạt đáp mụ mụ nói buổi chiều thỉnh ăn bữa tiệc lớn t ố n g kỳ cùng trần lệ lệ chị em dâu hai đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lưu lão bảng đúng vậy lưu mỹ vân gật gật đầu ta ở toàn tụ đức đ í n h ghế lô k h a o đại gia mấy ngày nay vất vả nỗ lực cũng là trước tiên thỉnh đại gia ăn cơm tất nhiên mấy ngày nay muốn nói vất vả lưu mỹ vân khẳng định không phải nhất vất vả cái kia ở trong tiệm phụ trách tiêu thụ nhân tài là đặc biệt t ố n g kỳ ra ngoài lưu mỹ vân dự kiến ra sức chẳng những đại tiểu thư tính tình không có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 chúng ta thu thập một chút, chạy nhanh. Tống Kỳ vĩu môi, hảo đi. Ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. chương 97 chương 97 Lưu Mỹ Vân trước tiên một ngày liền cùng toàn tụ Đức lão bản định rồi cái đại ghế lô. hai nhà cửa hàng chính thức công nhân b ố n cái, tới hỗ trợ Trần lệ lệ tẩu tử, còn có diêu đại ca thế tử, tổng cộng liền tám đại nhân cộng thêm một hai phải cùng lại đây xem náo nhiệt tam bảo thai huynh đệ. Lưu Mỹ Vân nguyên bản là không tính toán dẫn bọn hắn ba, nhưng là nàng ngày hôm qua cùng lục uyển quân nói chuyện thời điểm. bị bọn họ ba nghe thấy được chết sống muốn cùng lại đây xem náo nhiệt mụ mụ ta giúp ngươi ôm cái dương này lục nhị bảo cả ngày đều cười hì hì ở lưu m ị vân trước mặt biểu hiện đến đặc biệt ngoan ngoãn liền sợ mụ mụ vừa giận ăn cơm không mang theo bọn họ ta tới bắt đi cái dương t r ầ m chân lệ lệ tẩu tử rất có nhãn lực thấy muốn từ nhị bảo chia sẻ cái dương lưu m ị vân lại xua xua tay không có việc gì hắn thích khiến cho hắn ôm hắn một nam hải tử ôm cái thùng giấy có thể có bao nhiêu chầm Lục Nhị bảo rửa gần mụ mụ, vẻ mặt nghiêm túc. A g i không nặng, ta là Nam Hải tử, sức lực rất lớn. Lưu Mỹ Vân bọn họ đến toàn tụ đ ứ c thời điểm. Diêu Thuận Lục bên kia đã dẫn người ngồi ở ghế lô, còn có Đại Bảo cùng t i ể u Bảo, cả hai đều bất điểm. Chính mình Kỵ xe đạp liền tới đây, lúc này đang ngồi ở Diêu Thuận Lục bên cạnh, đầy mặt rồi d á m n g h i ê n cứu thực đơn đâu. Mụ mụ Đại Bảo nhìn đến mụ mụ cùng đệ đệ tới, buông thực đơn chào hỏi, còn đem trong túi tử r a lấy quả tử cấp Lưu Mỹ Vân.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 ngồi bên cạnh Tiểu Bảo lại r ắ t hắn tay háo, đại ca, cái này tự nhận gì, s ó c gì cá, s ó c quyết, vui, cá. Lục Đại Bảo trợn trắng mắt, càng ghét bỏ, ngươi có thể hay không nhiều nhìn xem thư, cái này tự nhi đều không quen biết, chỉnh cùng tất h học giống nhau, ta chính là đột nhiên đã quên. Tiểu Bảo mạnh miệng thế chính mình ngủ, Tam h u y n h đệ ngồi một loạt, xem cái thực đơn cũng chưa nhàn rỗi, hoa mỹ trang phục cửa hàng mấy cái tiêu thụ viên, bất luận là toàn chức vẫn là mấy ngày nay tới hỗ trợ.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 c h â n Lệ Lệ còn có tổng cửa hàng hai cái tiêu thụ triệu hòa mỹ cùng dư Thúy Thúy căng chặt một hồi lâu thần kinh, rốt cuộc một chút thả lỏng, trên mặt tươi cười đều mau kéo đến nhị sau căn. Lão bản, ta còn không có quá thời gian thử việc, cũng có sao? t ố n g kỳ nhược nhược giơ lên tay. đều có. Lưu Mỹ Vân cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, ánh mắt chuyển hướng Giang Tú Lan, còn có mấy ngày nay tới hỗ trợ, Tú Lan tẩu tử ta liền mặc kệ l ạ c người kia phân làm Diêu đại ca chính mình cấp hà.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 sờ đến dùng tiền thay thế khoán cũng có thể một lần nữa sờ, r ố t cuộc bọn họ làm công nhân, lưu lão b ả n cho bên trong giới có thể so năm nguyên ư u đ ã i lực độ lớn hơn, rút thăm chúng thưởng danh nghịch đến phiên tông kỳ nơi này thời điểm, nàng biểu hiện đến vừa không chờ mong, cũng không vui, thậm chí trên mặt còn mang điểm tiểu nạo khí, giống như căn bản đối lưu mỹ vân chỉnh đến này đó s i ế c không tâm động, chỉ là đương nàng vẻ mặt chán đời đem tay vói vào đi tùy tiện bắt một cái bóng bàn ra tới, còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền nghe trần lệ lệ kinh hô. giải nhất, t ố n g kỳ ngươi vận may thật tốt quá đi. t ố n g kỳ néo h bóng bàn thấy mặt trên bút m à u nước viết con số một kỳ, trực tiếp trợn tròn mắt, trái tim bùn bùn nhảy đến bay nhanh, trên mặt không banh trụ liền tính, càng sâu đến một cái cảm xúc mất khống chế, trực tiếp hướng Lưu Mỹ Vân trên người p h á c xe đạp, ta chịu đến xe đạp l ạ p Lưu Mỹ Vân, mọi người, Tổng đại tiểu thư cho chính mình lập lâu như vậy nhân thiết, cuối cùng liền băng ở một chiếc xe đạp tượng. ta thấy. Lưu Mỹ Vân đem người từ trên người tún xuống dưới, cùng xem nốc tử d ư ờ n g như nhìn nàng. Trong lòng lại tưởng, trong tiểu thuyết đắp nặng cái loại này nốc g bạch ngọt bị tra về sau trong một đêm biến thành hắc tâm liên nhân thiết, quả nhiên cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Trong hiện thực, tổng kỳ đại tiểu thư đều hôn thành như vậy, lại còn chỉ là cái nốc g bạch ngọt, càng làm cho Lưu Mỹ Vân không nghĩ tới chính là, nàng trên đường đi vê nút cờ công phu, t ố n g đại tiểu thư cư nhiên truy lại đây hỏi nàng, có phải hay không vì đối nàng hảo, cố ý làm nàng chịu chung dài nhất? Lưu Mỹ Vân nhíu mày, ngươi không uống nhiều đi. Ngươi cũng chưa chút rượu. Tống Kỳ lắc lắc đầu, kia h ẩ n dỗi ngư khí, p h ả n phất đang trách Lưu Láo Bảng keo kiệt dường như. Như vậy nhiều người ăn cơm liền rượu đều không có. Ta đây như thế nào cảm giác ngươi trong đầu trang đều là thủy. Lưu Mỹ Vân phản ứng lại đây Tống Kỳ thở p h i phì, hoàn toàn đã quên trước mặt người là nàng lão bảng. Ngươi đầu góc mới nước vào đâu, đầu góc chưa đi đến thủy, vậy ngươi làm gì mộng đâu? Ta vì làm ngươi chịu chung một chiếc xe đạp, phí như vậy đại kính. c h ỉ n h như vậy đại trận trưởng ngươi là đát kỷ vẫn là bao t ự à hoặc là ngươi là ta lão bảng lưu mỹ vân không biết tống kỳ gì m ạ n h não nàng dù sao lớn như vậy gặp qua ngốc bạch ngọn chưa thấy qua ý n g h ĩ như vậy t h à n h kỳ ngốc bạch ngọn ta liền hỏi một chút sao tống kỳ nhếch môi hữu khí vô lực nói ta chỉ là không thể tin được chính mình thật sự có vận khí tốt nói cái luyến ái đem chính mình làm cho mình đầy thương tích không nói còn liên lụy trong nhà nguyên bản chính mình trong nhà còn không có đảo thời điểm bên người nàng bạn tốt hảo tỉ mọi một đồng lớn, còn có những cái đó thúc thúc ca gì đều l ố n g nàng như nàng. g n nhưng từ ba ba bị hình phạt, thân thúc thúc cùng bọn họ phân rõ giới hạn, mụ mụ tái giá về sau, nàng cảm giác chính mình thật giống như đột nhiên bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, chỉ có lưu mỹ vân ở nàng khổ sở nhất thời điểm, kéo nàng một phen, cho nàng một chút tấm áp. hơn nữa trước hai ngày xem người khác rút thăm chúng thưởng chịu chung xe đạp thời điểm, nàng liền thuận miệng ở lưu mỹ vân bên người để ra một chút.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 cũng là vì ngươi thượng p h ô tô thanh hòa cùng ta nói ở bên kia nhìn đến ngươi đến n ỗ i công tác này ngươi nếu không có hoa thành bằng cấp lại sẽ tiếng anh ngày đó ta buông đổ vật ta n ổ i ngươi hai câu liền sẽ chạy lấy người t ố n g kỳ nhấp môi không nói lời nào chỉ là hốc mắt vi vi có chút phím hồng ra xã hội trừ bỏ ngươi ba mẹ không có ai sẽ bất kể thù lao đối với ngươi tốt ta là làm buôn bán lại không phải làm từ thiện lưu mỹ vân nghiêm túc lên giáo huấn người thời điểm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 Lưu Mỹ v ẫ n nói: Có cốt khí không phải như vậy dùng. Ngươi cảm thấy ngươi giận dỗi không đi đi học, mẹ ngươi là có thể cùng nam nhân kia ly hôn sao? Ngươi có hay không chính mình hỏi qua nàng. Hơn nữa ngươi trước đại học phải tốn bao nhiêu tiền? n à y hai tháng tiền lương đủ ngươi nửa năm tiêu dùng đi, nghỉ trở ra kiếm cái trước. Trường học còn có sinh hoạt trợ cấp, ngươi nỗ n ô lực khêu đèn đêm đọc có lẽ còn có thể hỗn cái học đồng. Hơn nữa ngươi sao không nhìn xem nhân gia t ô Thanh Hòa cùng ông Mỹ Hoa, nhân gia điều kiện không thể so người khó khăn.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 nàng không tin hai năm sau hoa mỹ còn chỉ là này hai nhà trang phục cửa hàng nghỉ đông và nghỉ hè thiếu người thời điểm có thể lưu mỹ vân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt tống kỳ lại nước mắt hoa một sát bi thương cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh vừa rồi còn một bộ tự v o á n tự ngải bộ dáng lúc này lại cùng tiêm máu gà dường như ta đây khai giảng trước muốn nhiều bán điểm quần áo chích phần trăm ngơi ư nhưng một phân đều không thể thiếu ta ta đều bắt lấy sách v ở nhớ k ý đâu đừng nghĩ làm nhà tư bản hiểm độc lưu mỹ vân đầy mặt hất tuyến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 chính là cũng đích xác không mát mẻ, mùa hè xuyên kín gió, hơi chút da điểm hãn, liền dán làng ra, càng xuyên qua nhiệt. bất quá lại nhiệt, cũng là lưu hành xu thế, lưu m ị vân không có khả năng đem đời sau mọi người theo đuổi thoải mái thuần miên cùng tơ t ầ m vải dệt dọn đến lúc này tới làm chủ đẩy. c h ừ bộ sợi tổng hợp áo sơ mi còn có đã từng từ thượng hải chuyển tới, phổ biến một thời giả cổ áo. so sợi tổng hợp áo sơ mi tiện nghi không nói, vải dệt thiếu một nửa có thể mát mẻ rất nhiều, xuân thu nội đ á p t h ầ n khí.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 Cái gì quần áo có thể kiếm tiền, nàng liền bán cái gì, liền tính hoa mỹ về sau thành lập chính mình nhãn hiệu, nàng cũng có thể đi bên ngoài đ ả o thiết kế sư trở về dưỡng. Lục Trường Trinh bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng đi vào phòng thời điểm, liền thấy Lưu Mỹ v â n tay chống cằm chính ghé vào trên giường chuyển bút, một tia nắng mặt trời chiếu vào nàng trắng n ó n chân bóng mắt cá chân chỗ, sơn đến làn da càng thêm sáng trong. Nghỉ phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng chỉnh công tác. Một năm ba t h i tiền, trừ bỏ mang thai mang hải tử lúc ấy.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 Ngươi nếu là hiện tại tưởng mua xe, ta tìm lý kiến an hỗ trợ hỏi một chút. Lục Trường Trinh biết tức Phụ Nhi không kém tiền, nàng nếu sẽ lái xe, mua chiếc xe kỳ thật cũng không tồi, ít nhất không cần như vậy vất vả. Đại trời lạnh, cưỡi xe đạp qua lại chạy. Tính, hiện tại còn dùng không lớn n g Lúc này mua một chiếc xe, nhất tiện nghi cũng muốn tam vạn hướng lên trên, mở ra còn đủ lỗ, nàng vẫn là tiếp tục kỵ nàng 28 đại giang đi. Bất q u á nói đến ô tô.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 bất quá lúc này quả táo đều như vậy ở hồng phú sĩ không có tiến cử trước loại này quốc quan quả táo từng một lần là thập niên 80 thị trường thượng chủ lưu mãi cho đến cuối thập niên 80 tiến cử hồng phú sĩ c h ủ n g loại sau quốc quan quả táo thị trường chiếm hữu n g ạ c h liền từng năm bắt đầu chợt xuống thậm chí tới rồi mặt sau rất nhiều người trẻ tuổi cũng không biết quốc quan quả táo lưu mỹ vân mới cẩn thận hái được trong chốc lát quả tử lục trường trinh lại bưng tách trà lại đây làm nàng nghỉ một lát nghỉ l i ê n nghỉ đi Dù sao cũng muốn không được bao lâu là có thể trích xong. Lưu Mỹ Vân bưng tách trà đứng ở trên sườn núi nhìn ra xa bốn phía. Trong thôn phòng ở cái đến cũng không dày đặc, nàng đếm đếm cũng liền không đến 20 hộ nhân gia. Lý thúc nói cho nàng, nay trong thôn người đều một cái họ, người s á c thật cũng không nhiều lắm, người trẻ tuổi không phải đi học, chính là đi trong thành tìm số n g làm. Đặc biệt năm nay sơ thời điểm, nghe nói có người ở bằng thành công trường thượng kiếm được tiền, bọn họ thôn liền có người mang theo mười mấy tráng lao động đi ra ngoài. lưu lại lao nhân ở nhà t r ồ n g t r ọ n lý thúc chính mình có hai cái nữ nhi đều gả đến cách vách thôn đi nữ nhi con rể hiếu thuận lâu lâu cũng lại đ ầ y hỗ trợ thúc đối diện kia khối sơn cũng là các ngươi thôn sao lưu mỹ vân chỉ vào cách đó không xa kia một mảnh núi hoang đột nhiên hỏi đúng vậy kia nhất chỉnh phiến đều là chúng ta thôn ta buổi sáng tuổi lửa liền ở bên kia nhặt sao lý thúc tò mò xem lưu mỹ vân ở hắn này quả táo viên dạo qua một vòng sau liền nhìn trầm trầm đối diện kia sơn nhìn nửa ngày các người nơi này có thể cho không phải buồn thôn người nhận t h ầ u sao? lý thúc gật gật đầu, có thể, ta nhận t h ầ u thời điểm nghe thôn trưởng nói qua một miệng, chính là giá khẳng định so người trong thôn nhận t h ầ u muốn quý một ít, bất quá người nhận t h ầ u núi hoang làm gì? nếu là tưởng loại quả táo, này bên cạnh còn có một miếng đất đâu? lưu mỹ vân lắc đầu, nàng không loại quả táo, nàng muốn loại anh đào. anh đào thị trường quý, hơn nữa lưu mỹ vân nhìn ra xa một vòng thôn, cảm thấy nếu là có thực lực. trực tiếp đem cả tòa sườn núi xuống dưới loại thượng anh đảo về sau còn có thể làm du lịch khai phá hạng mục, tựa như đời sau cái gì anh đảo viên anh đảo mương đi bên trong chơi một vòng, chính mình động thủ trích anh đảo đều phải bán mấy chục khối một cân. ngươi nếu là thật muốn nhận đầu, chờ trích xong quả táo, thúc mang các ngươi đi tìm thôn trưởng hỏi một chút. Lý thúc không ăn qua anh đảo, không biết kia gì ngoạn ý nhi, nhưng phía trước cùng lục trường trinh nói chuyện t hiếm, biết hắn tức p h ụ nhi là chuyên môn làm buôn bán, vẫn là cái sinh viên.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 r a cửa thời điểm liền đặt ở trang đầu phòng âm t ứ c phụ nhi vẫn là ngươi thông minh ta cũng chưa nghĩ đến lục trường trinh nét miệng cười đến vẻ mặt thoải mái ngươi sao không nói cho ta lý thúc tay kính nhi là thật đại cho ta đều chỉnh đổ mồ hôi lưu mỹ vân lấy giấy cho hắn x o a x o a ta không phải xem ngươi gả mái giả thị tan đến nhiều làm ngươi nhiều vận động vận động trở về lại đuổi buổi chiều cơm lục t r ư ơ n g trinh 1981 năm đêm giao thừa hôm nay bộ đội đại viện từng nhà đều tràn ngập náo nhiệt vô cùng tiếng cười lục r a có tam bảo t h a i đặc biệt náo nhiệt huynh đệ ba cái trang tràn đầy một túi quăng ngã pháo n g n g phía sau cùng một đám so với bọn hắn tuổi còn nhỏ c ủ c ả i đầu liền ở bộ đội sân thể dục bùm bùm tạc sáng s ớ m thượng cho đến lão gia tử chiến hưu còn chuyên môn sách theo một đâu quả quyết tới cửa hỏi nhà nàng rốt cuộc là cho ba tiểu tử chuẩn bị nhiều ít hỏa dược sao đều không thấy ngừng lại lưu mỹ vân cũng rất t ư ở n g biết sau đó ánh mắt quét về phía trong phòng Lão gia tử cùng l ộ q u y ể n quân còn có ngô mẹ, có một cái tính một cái, đều tránh nàng ánh mắt nói chính mình không mua, không mua. Kia trong nhà ngăn kéo một hộp hộp đôi nhiều như vậy, đều là chỗ nào tới? Đêm ba mươi ăn xong đoàn bữa cơm đoàn viên, Tam u i n h đệ lanh tiền mừng tuổi, từng cái n ế t miệng cười đến nha cũng chưa. Đặc biệt Lão gia tử cấp kia phần, một năm so một năm nhiều. So sánh cùng tuổi mặt khác Hải tử tới nói, bọn họ ca ba tiền mừng tuổi thêm lên, xem như một số tiền khổng lồ.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 bất thời giờ còn muốn hỏa mấy chương thiết kế đồ bận rộn t r ù n g thời gian nháy mắt liền đi qua mai cho đến đầu năm năm hôm nay trong nhà mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuân dưới không có khách nhân tới cửa nàng cùng lục trường trinh nên đi nhân tình cũng đều đi xong rồi năm trước nhắc tới nói muốn đi phao suối nước nóng kế hoạch mới rốt cuộc có thể nhắc tới nhật trình đi lên trong nhà tam bảo thai vừa nghe muốn đi phao suối nước nóng đều cử đôi tay tán thành chỉ có lao gia tử cùng nô mẹ không chịu đi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 hắn nhưng một chút đều không hy vọng mẹ tuy rằng ta ba lớn lên lão nhưng tốt xấu là ta thân cha ngươi cũng không thể ghét bỏ hắn a đi theo bọn họ phía sau nghe xong một lỗ t h a i lục tiểu bảo lập tức vì hắn thân cha bên vực kẻ yếu lục trường trinh cũng không có bị tiểu nhi tử a đuổi đến ngược lại ngược như là m ạ c dành cho người ta chát một đao đặc biệt đại nhi tử còn biểu tình nghiêm túc bổ sung ta ba nơi nào hiện ra rồi hắn là vốn dĩ liền tuổi đại nhị bảo còn tưởng nói chuyện đâu cấp lục trường trinh một phen c h e miệng lại, ngươi mau đừng nói nữa. ở phía sau xem phụ tử bốn người một đường cãi nhau ở mỹ, lưu mỹ vân tươi cười càng thêm thu không được, đặc biệt cùng nhi tử chơi đùa ở bên nhau nam nhân, nơi nào hiện ra rồi, rõ ràng vẫn là trước sau như một xoáy khí có sức sống. phao x o n g suối nước nóng thời gian con sớm, lưu mỹ vân lại dẫn bọn hắn đi nhìn điện ảnh, bên trong vai chính còn cùng tam bảo thai giống nhau tuổi, cũng là cái học sinh tiểu học, là một bộ vì theo đuổi m ộ g tưởng, vượt qua tầng tầng trở ngại.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 bởi vì Tống Kỳ phải về Hoa Thanh hoàn thành việc học, nàng còn phải lại chiêu một nhân tài hành Mỹ Vân tỷ Lưu Mỹ Vân hôm nay vừa mới chuẩn bị hướng trong tiệm dán thông báo tuyển dụng quảng cáo, Trần Lệ Lệ liền v ẻ mặt r ố i dám tìm tới nàng, ta tẩu tử làm ta hỗ trợ hỏi hạn, nàng có thể hay không tới chúng ta cửa hàng cùng ta cùng nhau bán quần áo a? Trần Lệ Lệ tẩu tử cũng chính là năm trước tới trong tiệm giúp quá mấy ngày vội, người nhưng thật ra rất cẩn mẫn, chính là l y nàng chiêu chính thức công nhân tiêu chuẩn, trên lệ vẫn là có điểm đại. Ngươi tưởng giới thiệu ngươi tẩu tử tới, Lưu Mỹ Vân xem tiểu cô nương r ố i dám đến lông mày đều n i n h một khối đi, liền cười hỏi ngược lại. c h â n lệ lệ cơ hồ là theo bản năng lắc đầu, phản ứng lại đây sau, nàng túm tay háo, cắn môi vẻ mặt khó xử nói, Mỹ Vân tỷ, ta không quá tưởng. Lưu Mỹ Vân nói như thế nào? Ta tẩu tử tuy rằng người không t ồ ổ i nhưng là nàng không niệm quá cái gì t h ư Trong tiệm có đôi khi sẽ có ngoại quốc khách nhân tới, ta chính mình đều ứng phó đến cô hết sức.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 trong nhà chỉ có m â u thân một người có thể lui ra tới làm thay thời điểm nàng đều chính mình ra tới tìm công tác đem thay cơ hội nhường ra đi hiện tại chính mình tìm phân hảo công tác cha mẹ lại cảm thấy bọn họ còn trẻ không cần như vậy sớm đem công tác nhường ra tới trực tiếp làm tẩu tử cùng nàng một khối bán s i ê m y đ chờ thêm 2 năm bọn họ lui ra tới lại trở về thay nàng tẩu tử nếu có thể làm được xuống dưới cái này sống nàng cũng không như vậy rồi dám nhưng vấn đề là chính mình mỗi ngày tan t ầ m về sau còn phải học tập tiếng anh h ẩ u nữ g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 đừng làm đến tiểu muội làm lão bản x i n h ghét nàng chính mình công tác đều ném Trần Đại Nương nhíu môi ta này không phải vì các ngươi hảo phía dưới tiểu nhân liền hai hám mồm lệ lệ lại còn không có x u ấ t giá không được cho nàng nhiều tích góp điểm của hồi môn làm nàng tìm cái hảo nhà chồng bằng không liền nhà ta hiện tại điểm này ra sản kia bà m ố i có thể cho ngươi muội muội giới thiệu cái gì người trong sạch Trần lệ lệ ở một bên nghe trong lòng ngũ vị t r ầ n tạm mấy ngày nay bởi vì đại tẩu công tác chuyện này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 tới rồi phỏng vấn ngày đó lưu mỹ vân sớm tới rồi trong tiệm vừa thấy trừ bỏ trần đại tẩu mặt khác còn có ba cái tiểu cô nương các ngươi trước tự giới thiệu một chút nói nói trong nhà tình huống đi vì tiết kiệm thời gian lưu mỹ vân đều là thẳng đến chủ đề ba người một khối mặt trần đại tẩu ở nhà khắc khổ vài thiên nấu cơm mang loa làm việc nhà liền thượng nhà xí đều ở bối tư đơn tổng cộng cũng liền 30 cái nàng còn tìm cô em chồng hỗ trợ tới thật vất vả học bằng cách nhớ tới hơn phân nửa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 Ngay từ đầu tiếp đãi người nước ngoài nghe người ta nói lời nói, còn không phải cùng đàn gậy hai châu giống nhau. Nhưng nhân gia chịu nỗ lực chịu hạ công phu nha, còn chịu hỏi nhiều. Hiện tại đối mặt người nước ngoài, Trần Lệ Lệ liền khoa tay m ú a chân mang đoán cũng có thể ứng phó. 30 cái từ đơn, Lưu Mỹ Vân chỉ cho người khác 20 phút, Trần Đại Tẩu lại ước chừng so các nàng nhiều hai ngày thời gian. Vốn dĩ cho rằng này cửa sau đi được, khẳng định ổn thỏa. Nao tưởng vừa đến chính thức bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết đáp án thời điểm. Trần Đại Tẩu lại khẩn trương đến đầu g ó c chống r ố n g gì cũng nghĩ không ra. Mặt khác ba cái cô nương trừ bỏ cái kia vừa mới cao trung tốt nghiệp, mặt khác hai cái cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng nhân gia tuổi trẻ, trí nhớ hảo, ít nhất đoán mò cũng có thể viết đối một cái nửa cái. Trần Đại Tẩu lại chỉ có vẻ mặt thiêu hồng đứng ở nơi đó, tóc đều kéo t r ọ c chính là một cái cũng nghĩ không ra. Cuối cùng không hề nghi ngờ, Lưu Mị Vân chỉ để lại viết chính tả từ đơn nhiều nhất, vừa mới cao trung tốt nghiệp cô nương.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 Ngươi này lại muốn động não, lại muốn k h u a môi múa mép, bán không ra đi áp lực còn đại, ta còn là về nhà mang hải tử đi. Vừa rồi cái loại này khẩn trương lại mất mặt mấy mắt, nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một lần. Chương 101 t r chương 101 t r a n g phục cửa hàng bên kia thay thế t ố n g kỳ công nhân xác nhận xuống dưới sau, Lưu Mỹ Vân liền chủ yếu nhìn chằm chằm nhà máy sinh sản tuyến. Đến nỗi nhận t à u mà nàng nhất thời thật đúng là không có gì ý tưởng. Chủ yếu nàng đối chồng cây thật rốt đặc cắn ai.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 Ngươi nếu là yêu cầu, ta liền chụp cái điện báo hỏi một chút, xem hắn quê quán bên kia có hay không người. Hảo A, nếu là có lời nói, giúp ta nhiều tìm hai cái. Lưu Mỹ Vân cầu mà không được. Vì thế, Lục Trường Trinh điện báo hướng chiến hữu quê quán một phát, tước c h ừ n g quan ử a tháng. Nàng liền ở Hoa Mỹ tổng cửa tiệm thấy mấy cái ă n mặc một m ạ c nam nhân, trên người có hành lý bao, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Cấp trong tiệm triệu Hoa Mỹ còn có thửa thú y thú y hai đại cô nương dọa nhảy dựng. Mỹ Vân tỷ.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 nói là có thể mang 5-6 cá nhân ra tới, Lưu Mị Vân liền thuận miệng hỏi một miệng, mới biết được hắn Chiến h ữ u cũng là phía trước xuất ngũ, trên mặt ở cắm trại giã ngoại nhiệm vụ thời điểm bị n h a n h cây kéo thật dài một lỗ hổng, để lại một đạo sẹo, người liền s o lục trường trinh lớn mấy tháng, nhưng bởi vì bản thân lớn lên cường t r á n g thô trắng, trên mặt vết sẹo nhìn lại có điểm do người, cho nên đến nay còn không có thành ra. đúng đúng đúng, ta là Trung Hưng Quốc. Nam nhân liên tục gật đầu, tay ở trên quần áo xoa xoa.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 Lưu Mỹ Vân cũng là đánh nội tâm kính nghệ này đó, tuy rằng đã c ở i quân trang, nhưng kia một thân quân nhân chính khí như cũ khắc vào trong xương cốt vĩnh viễn mà không đi người. Trên người vết sẹo, hẳn là bọn họ công h u n trương, mà không phải có thể làm người tùy ý khinh miệt tân ký. Có gì hảo tiếp, chúng ta mấy cái đại nam nhân. Trung Hưng Quốc đột nhiên thả lỏng lại, vẫn luôn căng chặt trên mặt, cũng rốt cuộc không như vậy nghiêm túc. Hắn cười chiều Lưu Mỹ Vân chào hỏi, nhân tiện đem chính mình mang đến người từng cái giới thiệu một lần. Đây là Hổ Tử.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 các ngươi chính mình đi vô dụng a còn muốn cùng thôn ủy bên kia giao thì đâu hôm nay trước tiên ở nhà khách hảo hảo nghỉ ngơi một ngày chờ ngày mai ta mang các ngươi qua đi chúng ta đây chính mình đào rừng chân phí là được trung hưng quốc kiên chỉ muốn từ trong túi bỏ tiền lại đột nhiên không kịp phòng n g ử a cấp bên cạnh lục trường trinh một phen để lại cánh tay rong rong dài dài ta đều nghe ta tức phụ nhi a n bài ngươi cũng đừng cùng nàng ngoan cố quay đầu lại nàng không cao hứng còn tính ta trên đầu lục trường trinh hướng trung hưng quốc cái ly đảo mãn rượu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 Ai còn có công phu quản nàng trên núi cây giống mầm. Thôn trưởng vừa nghe Lưu Mỹ Vân nói được cũng là như vậy cái lý, liền gật gật đầu, mang mấy người đến thôn ủy bên kia nhận cái mặt t h ụ còn c đem chân núi một gian đôi tuổi lửa nhà cũ đặng cho bọn hắn trụ. Trung đại ca, quản lý này một khối ta toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, dù sao ta cũng là cái người ngoài nghề. Ngươi tiền lương, ta một tháng cho ngươi 60 khối, những người khác một tháng 40, n ư i ngươi xem được không? Lâu như vậy.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 trực tiếp cấp lục trường trinh hai vợ chồng trình ô n g tiền lương khai đến thăng chức tính con d ù n g một lần có thể đem nhiều như vậy tiền giao trong tay hắn này phân nặng chịu tín nhiệm làm hắn trên vai gánh nặng cùng trách nhiệm cũng xưa nay chưa từng có đi theo trầm lên các ngươi yên tâm ta khẳng định làm được tốt nhất khác hắn trung hương quốc không dám bảo đảm nhưng là quản như vậy một mảnh sơn hắn vẫn là có nắm chắc nhìn trên mặt tái hiện năm đó ở bộ đội thời điểm khí phách h ăn g hái gương mặt kia lục trường trinh khỏe miệng chịu chịu một tay đ á p ở hắn trên vai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 Triệu Hoa Bình m u ộ i m ỗ ộ i hiện giờ ở nàng trang phục cửa hàng đi làm, một tháng tiền lương thêm trích phần trăm kia cũng không ít. Hai anh em nhật tử khẳng định so trước kia hảo quá rất nhiều. Nếu không phải sinh hoạt thượng khó khăn, kia khẳng định chính là khác. Triệu Hoa Bình muốn kết hôn. Lưu Mỹ Vân suy đoán. Lục Trường Trinh càng kinh ngạc, tức phụ nhi ngươi sao biết? Hắn m u ộ i m g ộ i cùng ngươi nói, ta đoán. Hảo đi. Lục Trường Trinh cũng không cùng nàng quanh co l ò n g vòng, nói thẳng, Triệu Hoa Bình muốn kết hôn.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 Han p h ò n g Trừng lại cảm thấy thiếu n g ư ơ i nhân tình gì, nàng m u ộ i m u ộ i còn không phải là người giới thiệu lại đây. Ta ngày mai trực tiếp cùng tốt đẹp nói một tiếng là được. Lưu Mỹ Vân xem như đã biết, Lục Trường Trinh này đó chiến hữu, một cái so một cái thành thật, đều là thà rằng chính mình chịu khổ, cũng không muốn chiếm tiện nghi người. Muốn Lục Trường Trinh đi nói, nàng đều có thể tưởng tượng đến. Triệu Hoa Bình khẳng định lại là mọi cách chối từ, còn không bằng nàng đi tìm Triệu Hoa Mỹ, làm Triệu Hoa Mỹ trực tiếp cùng nàng ca nói. h ả o ta đều nghe ngươi.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 sáu khối Lưu Mỹ Vân hồi chủ nhiệm nhăn nhăn mày giả cổ áo sở trường xem nửa ngày d i ê u t h u ậ n Lục đều tưởng không phải muốn thất bại kết quả liền xem người từ túi đ ả o 6 đồng tiền ra tới cho bọn hắn kia cái này trước bán cho ta đi chủ nhiệm ngươi nếu là thích d i ê u t Thuận Lục vừa thấy hấp dẫn vừa mới chuẩn bị nói hai câu trường hợp lời nói không cần người bỏ tiền bên cạnh Lưu Mỹ Vân lại giành trước một bước từ chủ nhiệm trong tay tiếp nhận tiền x e m lời hắn ngài nếu là thích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 Trang phục ngành sản xuất lợi nhuận không gian chính là lớn như vậy. Một kiện giả cổ áo chỉ cần đi sinh sản tuyến, nhân công máy móc phí tổn bình quán, t ỉ n h vận chuyển cũng không có trung gian đại lý, tính xuống dưới cũng liền nguyên liệu quý điểm. Các ngươi quảng cáo t ử nghĩ kỹ rồi sao? Tính toán muốn bao lớn c h a n g báo, dự toán nhiều ít. Chủ nhiệm t h ì n h l ì n h xảy ra hỏi chuyện, làm diêu thuận lục sững sốt một chút, hai hàng nhiệt lệ thiếu chút nữa không trực tiếp rơi xuống. Không dễ dàng à, bọn họ đều chạy hai ngày.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 chẳng những không phá sản, còn khởi tử hồi sinh sáng lập doanh số kỳ tích. Lưu Mỹ Vân về sau mâm phố lớn, trong túi tài chính đầy đủ, khẳng định cũng là muốn đi đài truyền hình t ạ p một đợt quảng cáo. l u y ê n tiếp quảng cáo phí, bộ không tới tân khách hàng. Bất quá, đây đều là sau mấy năm sự. Hiện tại, nàng trước đem cái này báo xã chủ nhiệm thu phục lại nói. Như vậy đi, các n g ư ờ i ba ngày sau lại đến, chúng ta trước khai cái sẽ thảo luận hạ. Báo xã chủ nhiệm mang trà lên lu ư từ trên chỗ ngồi đứng dậy.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 Lão gia tử trừng mắt nhìn lục trường trinh liếc mắt một cái, cách kính viên thị thấu kính, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, chính ngươi lấy lòng tức phụ nhi, cũng đừng bán thân nhi tử a. Bọn họ đều đem tác nghiệp mang lên, trở về khẳng định viết xong, yên tâm đi. Lão gia tử thế tảng tôn đánh hiểm trợ. Lưu Mỹ vân c ở i t ạ p rề, không lớn tin tưởng, ta qua đi xem một cái. Năm sau Chu Chính ủy một nhà liền từ trên đảo dọn tới rồi bộ đội đại viện, điểm điểm kia cô nương hiện giờ cũng trưởng thành. cùng bọn họ ra ba tiểu tử còn ở một cái lớp học đâu, cũng là sang năm thượng sơ trung. Bất quá nghe Chu Chính ủy nói, điểm điểm kia nha đầu cũng không sao ái học tập. ở trên đảo ra quán, mùa hè leo cây trích quả tử, mùa đông lăn tuyết địa, viết cái tác nghiệp cũng muốn người tam thôi tứ thỉnh. càng đau đầu đến là người lá gan có đôi khi có thể so sánh Nam Hải tử con đại. ở trên đảo cùng người đánh nhau trước nay đều không mang theo túng. một cái khi còn nhỏ lại ngọt lại nhuyễn manh c ô n ư ơ n g Trưởng thành lại bị Chu Chính ủ y hai vợ chồng hình dung đến cùng nhà nàng Nhi Tử dường như Lưu Mỹ Vân cũng không quá có thể tin tưởng. Chủ yếu bọn họ một nhà mới vừa dọn lại đây thời điểm người thượng trong nhà làm khách, Lưu Mỹ Vân xem điểm điểm kia n h a đầu cùng khi còn nhỏ cũng không gì biến hóa, như cũ tròn tròn mặt, đen nhánh mắt to, bộ dáng đáng yêu lại ngoan ngoãn. Tới rồi Chu Chính ủ y ra, Lưu Mỹ Vân đang định gõ cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến TV thanh âm. Nay quả nhiên. trông thậy vào một cái học bá có thể kéo ba cái học tra ngoan ngoãn làm bài tập là tuyệt không khả năng nàng hít sâu gò môn kiên nhẫn đợi hai phút cửa mở mỹ vân a di chu điểm điểm một thân phòng quân trang mặc ở trên người anh khí mười phần bên hông đ ừ n g một phen láo r a tử đưa đầu gỗ đầu đội hồng tinh mũ thấy lưu mỹ vân c h ẳ n g cửa nàng lễ phép hô thành chiều nàng điểm điểm cười trên mặt trẻ con thịt mỡ đô đô bộ dáng rất là đáng yêu chính là ánh mắt có điểm trộn d ạ cảm giác điểm điểm người ba mẹ đâu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 trực tiếp xả quá bên cạnh dư thừa khăn trải giường chiếu chu điểm điểm vừa rồi bước đi đem nàng tay một bó ngươi vừa rồi là như thế này chói không sai sao không sai a ta chính là như vậy chói chu điểm điểm đ ầ y mặt tự tin lục đại bảo gật gật đầu biểu tình khóc khóc vậy ngươi giải một cái ta nhìn xem thực hiện nhiên một tập 35 phút phim truyền hình bá x o n g lục đại bảo cảm thấy không thú vị túng mụ mụ phải về chu điểm điểm còn cùng nhị bảo tiểu bảo ba người ở kia cố sức giải dây thường đâu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 nhà bọn họ đệ nhất gian cửa hàng khai trương cũng mới giảm giá 20% ư u đãi. ở tại phụ cận người đều biết, hoa mỹ trang phục cửa hàng quần áo kiểu dáng tân, chất lượng cũng không tồi, chính là giá cả quỹ a. ngày thường đều là trong nhà người trẻ tuổi mắt thèm, nhưng l u y ế n tiếp mua, cũng chỉ có đuổi kịp làm hoạt động giá cả, bọn họ mới bỏ được suất y ế t nhiều, cấp trong nhà hài tử chỉnh một bộ. vì thế đội ngũ càng kéo càng dài, t ê ở hoa mỹ trang phục cửa hàng khách hàng, cũng là một đợt tiếp theo một đợt. nay giả cổ áo thật là đ ể mắt, bao nhiêu tiền? mấy cái hải nhi tiến cửa hàng đã bị quải cửa đủ loại kiểu dáng giả cổ áo hấp dẫn đánh xong c h ế t sáu khối, tiêu thụ viên cười trả lời mới 6 khối các nữ hải kinh ngạc các nàng đều là phụ cận sinh viên cũng là nhìn báo chí lại đây cũng chưa nghĩ đến hoa mỹ trang phục cửa hàng bán giả cổ áo tuy nhiên so các nàng thắc bằng hữu từ thượng hải bên kia mang về tới kiểu dáng còn phải đẹp cổ áo có bất đồng đường viền hoa cùng điểm suyết trang trí nguyên liệu vớt cũng hảo thủ công càng không cần phải nói đường cong c h ắ t chẽ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 đặc biệt kia lục nhị bảo khi còn nhỏ ở trên đảo liền vây quanh nhà hắn điểm điểm chuyển, trộm cho hắn nữ nhi khai tiểu táo, ngạnh sinh sinh đem nhà hắn điểm điểm mặt đều uy viên một vòng. hiện tại là bệnh cũng một chút không thấy sửa. buổi chiều tan học thời điểm, hắn còn nhìn đến lục nhị bảo mang điểm điểm đi quẩy bán qua vặt, lại cho nàng mua bao mức vỏ hồng. chu chính ủy làm lão phụ thân đối lục nhị bảo loại này từ nhỏ liền sẽ h ố n g nữ h à i tử tiểu nam sinh, khẳng định không hảo cảm. hắn buổi sáng còn hỏi thăm tới.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 Chu chính ủy không phục lắm, Vương tú Anh cho hắn một cái xem thường, ngại mất mặt, trực tiếp đem người đẩy ra. Triều Lục Trường Trinh hai vợ chồng cười nói, các ngươi đừng động hắn, chính là ăn no căng. Đại Bảo bọn họ ca ba ở nhà ta xem ti vi đâu. Lưu Mỹ Vân nghe xong nhíu mày, nay đều vài thiên, mỗi ngày thượng nhân ra cọ ti vi, này muốn thay đổi nàng cũng nên phiền. Ngươi nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m viết xong tác nghiệp. Lưu Mỹ Vân nhìn về phía Lục Trường Trinh, nàng vội mấy ngày nay. hai từ học tập đều là giao cho lục trường trinh phụ trách, lục trường trinh chạy nhanh g ậ t đầu, vừa trở về liền viết xong, ta kiểm tra rồi, tức phụ nhi công đạo nhiệm vụ, hắn nào dám lơi lỏng, tẩu tử, n g ư ợ ngung n g a, cho các ngươi thêm phiền thoái, đợi chút ta liền đem người lãnh trở về, lưu mỹ vân chừng mắt nhìn lục trường trinh liếc mắt một cái, liền tính viết xong tác nghiệp, cũng không thể cho phép mỗi ngày hướng nhân gia thêm phiền thoái a, ai thấy không nhận người phiền, lục trường trinh t r ộ t dạ cúi đầu, ánh mắt hướng chu chính ủy bên kia liếc mắt một cái. hai người rất có an ý lần lượt đều đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi khác. Mỹ Vân, ngươi đừng để ý a, nhà ta lão Chu h ắ n chính là ngoài miệng n g ô i cái giữ cửa, điểm điểm bên người vây quanh tiểu nam sinh, mười cái có tám đều bị hắn hơn quá. Vương tú Anh vì việc này nói hắn vài lần, người chính là chết sống không thay đổi, cho nên hắn cũng không phải phiền lục đoàn trưởng gia Tam bảo thai mỗi ngày tới trong nhà nháo, hắn căn bản chính là nhìn không thuận mắt sở hữu vây quanh ở điểm điểm bên người, cùng nàng x ư n g huynh g gọi để những cái đó ra chúng tiểu tử. Ha ha, tẩu tử ngươi đừng dư thừa giải thích, ta đều biết. Lưu Mỹ v â n cho Vương Tú Anh một bộ ta thực hiểu, thực lý giải biểu tình. Còn không phải là nữ nhi nô no sao? Nhà nàng này ba cái muốn đều là nữ nhi, phỏng t r ừ n g lấy Lục Trường Trinh Đức Hạnh, so Chu Chính ủ y còn muốn tàn nhẫn. Hai vợ chồng đẩy xe đạp, quải cái c o n g liền đến người nhà lâu bên kia tiêu Tam h u y n h đệ về nhà. Mẹ, nhà ta có thể hay không cũng mua một cái tivi. Trở về trên đường thời điểm, Đại Bảo đột nhiên đề yêu cầu. Lưu Mỹ Vân còn không có đáp ứng đâu, Nhị Bảo cùng Tiểu Bảo liền đều gật đầu phụ hoan. Nhị Bảo vẻ mặt hiếu thuận lại chi kỷ, đúng vậy, mẹ, ngươi cho chúng ta mua một cái đi. Hiện tại phong cái kia phim truyền hình đặc biệt đẹp, Thái Gia Gia cùng Ngô Naến mại ở nhà cũng có thể xem. Đúng vậy, xem có thể so nghe có ý tứ nhiều. Lục Tiểu Bảo hiện tại mỗi ngày về nhà còn phải cho Thái Gia Gia giảng một lần c ó c h u y ệ n giảng đến xuất sắc cho hắn đều tưởng lại một lần nữa xem một lần. Lưu Mỹ Vân xem bọn họ ca ba mỗi lần ở muốn mua đồ vật thời điểm đều đặc biệt đoàn kết, nói chuyện cũng một bộ một bộ. Có việc liền kêu mẹ, các n g ư ơ i sao không tìm các n g ư ơ i ba mua? Biết một đài TV nhiều quý sao? Trước kia bộ đội trong đại viện mua TV không mấy n h à hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Trước hai năm nàng là tưởng mua một đài cấp Lao gia tử giải b ồ n tới, nhưng Lão gia tử giống như đối thứ đồ kia không có hứng thú, người mỗi ngày liền xách theo cái ra đi ố ở đại viện khắp nơi đi bộ.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 Ta ba không có tiền. Lục nhị bảo xem xét hắn ba liếc mắt một cái, thế hắn bên v ự c k ẻ yếu, hắn liền tiền riêng cũng không dám tàng. Nào có tiền cho chúng ta mua TV? i i Ta đó là không cần, không phải không dám. Lục Trường Trinh đẩy xe đạp tức giận thế chính mình b ị ạ giải. Ai ngờ lời nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, c o n thứ hai liền vẻ mặt âm dương quái khí triều lưu Mỹ Vân cáo trạng. n g a mẹ ngươi nghe được đi. Ta ba hắn nói hắn dám có ngươi giấu tiền riêng. Bất quá mụ mụ ngươi yên tâm. Ngươi thông minh nhất, chi kỷ hiếu thuận, đáng yêu con thứ hai, nhất định sẽ vinh viễn đứng ở ngươi bên này. Thời khắc giúp ngươi giám sát lục đồng chí, nếu là hắn dám có ngươi giấu tiền riêng, làm hai ngươi thân thân nhi tử ta, nhất định thủ vững chính nghĩa, c ư ơ n g trực công chính. Cái thứ nhất đứng ra tố giác hắn. Lục nhị bảo đánh vẻ mặt bản tính nhỏ, cái miệng nhỏ cũng là b ở lạ b ở lạ nói cái không để yên. Cấp lưu mỹ vân xem đến là lại tức vừa buồn cười còn lại đồng tình. đương nhiên, đồng tình chỉ là mặt hướng lục trường trinh đồng chí.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 kết quả thượng một giây còn ăn ý lại đoàn kết cả ba, giây tiếp theo lục đại bảo cùng lục tiểu bảo liền trang nhìn không thấy, đem chính mình t h i ế t đến sạch sẽ. Ta không phải quân tử, ta là người láo tử. lục trường trinh một cái vang r ộ i bàn tay dừng ở con thứ hai thí, cổ viên thượng giận sôi máu, vì xem cái tivi liền ngươi thân cha đều bàn đứng. con lục đồng chí, ngươi lại kêu một cái ta nghe một chút. ba, ta sai rồi, ta vừa rồi đều là h ố n g ta mẹ vui vẻ. Lục nhị bảo ở Lục Trường Trinh trong tay liền cùng điều cá c h ạ c h giống nhau chân t r ư ở n g hắn không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, Lục Trường Trinh càng tới khí, h ố n g mẹ ngươi vui vẻ, bắt ngươi lão tử treo đùa, hợp lại chỉ có mẹ ngươi là thân, ta là s a o chính là đi. Lục nhị bảo che lại mông, trong mắt vừa chuyển, lớn tiếng thế chính mình b ị giải, không phải a ba, chính ngươi không cũng lao hống ta mẹ vui vẻ sao? Ngươi còn nói ta mẹ vui vẻ, ngươi liền vui vẻ, ta đây vừa rồi không phải học ngươi tới.